bạn anh nghe t r ạ y audio tứ đại danh bổ hội kinh sư phần một hung thủ tác giả ôn thị an t r u y ệ n được phát duy nhất trên kênh youtube mcn -E. Tìm từ thủy huyết trái, trị rất thủy xuất thần thế thích gì, manh mối mũi mê Mũi ngâm giữa, xanh ra nghi、Đã、đến gần ngoài ô. dung thủy vân đi giữa, lãnh huyết bên chẳng động bên、phải. Cảnh xuân xanh gì, vùng ngoài người. dung vân dòng đèn vốn phòng nhã vịnh. hoài phải. họ sách, đi Đã ô, ô nếu không phải là vì cái chết của kim thịnh hoàng và quy kính uyên thì lão không thể sâu tư lo âu d ữ như vậy nhưng lão luôn luôn là người thong rong lấy buồn làm vui cười nói Không tưởng được, mộ dung ta ngày nay lại sợ chết như vậy. Làm cho hai vị võ lâm cao thủ còn hiếu danh hơn、ta. Nhiều là làm theo bảo tiêu cho、ta. Thật thả chết còn hơn Chàng chị chuyện tôi ăn cơm công môn tưởng dung ngày nay còn còn động Bọn ăn Còn nói ta ta tiêu ta thủ được cười sợ cao cơm Mộ Làm lâm làm mà cao là vậy lại vị võ bảo lãnh huynh là một trong thiên hạ tứ đại giang bộ tôi có thể coi là gì xa xa có một cỗ xe ngựa chạy tới vài thớt ngựa già kéo một cỗ xe vừa cũ vừa nát vừa nặng vừa thô đánh xe là hai người trẻ tuổi trên xe chất mấy chục bao bố miệng cột dây thừng đận cầy xé Vậy, vật y v ậ đựng ở trong bao nặng nề không biết là gì một thanh niên vừa quất ngựa vừa hò la đã sắp phi tới gần ba người vì đường hẹp lãnh huyết tránh sang một bên Còn cười cười có chữ chữ cao, ngay thanh niên đó, nhìn đồng bọn cười cười, nói vài tiếng, trong đó có hai chữ, bắt đầu. Hai chữ đó, giọng nói đột nhiên lãnh ngay thấy liên giật hai Hai huyết bắt đột thấy vài đó đó đầu. đó đề vừa một ì n Giọng nói đó hoàn toàn là giống giọng nói của người đêm qua giữa trận huyết trên đã nói. Không phải là đối thủ của hắn cũng h hệ huyết phải thủ phải giữa giết. đối đó đem đã là là của của qua m trong những lý do lãnh huyết có thể trở thành thiên hạ tứ đại danh bộ là vì hắn có năng lực kinh người từng gặp qua là không thể quên được nhưng n g à y qua cũng không thể quên những đặc điểm đó thường giúp cho lãnh huyết có thể thoát chết lúc cố x i đó phóng tới gần bọn lãnh huyết tránh sang một bên đường mộ dung thủy vân trước mặt của chàng chàng chỉ động đi trước mộ dung thủy vân vì đường hẹp bên cạnh là r u ộ n g nước vậy cho nên người này nối đuôi người kia mà đi lãnh huyết bỗng la lên coi chừng ngay sát nà đó cố x i đó bông nhiên nghiêng ngả nhắm thẳng vào hướng lãnh huyết đổ tới cắt ngang nhắm theo tình hình lãnh huyết không thể tiến chỉ có thể lùi Chỉ Chàng cao lãnh huyết không lùi. Chàng phóng Thanh là lùi lên cao, niên trên xe dây dòi tới tới phải quất huyết cuộn huyết thẳng Tên bạt lãnh Không chém lãnh huyết, mà là chém đồng bọn là là lên đào Mà cột miệng bao sau xe Dây vừa đứt cần xé tung ra hơn hai chục hạn đại hán ở trong cần xe phóng ra tay cầm trường đao xông về phía lãnh huyết lãnh huyết ứng chiến nhưng thị thuyến của, nàng, của chàng lại là bị cỗ xe đó chè chắn chàng không thể nhìn thấy m i d u n g thủy vân phía trước như thế nào nhưng chẳng biết bọn người này chính là tàn quân h ù n g q u ả chạy trốn khỏi tay của trang đêm qua chỉ cần bọn ám toán không kéo tới càng lúc càng đông lãnh huyết tự tin là có thể giải quyết sạch bọn chúng vấn đề là giải quyết đám người này cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian chẳng nghe mụ dung thủy vân và trang chi động h é t hò hiển nhiên nơi đầu xe cũng đã thập phần kịch liệt tới khi đó chàng nghe thấy một tiếng hét thảm tiếng hét đó là của mụ dung thủy vân la lên lãnh huyết càng vội vàng công thế càng hung hiểm hơn hơn m ộ ư ơ i đại hán mang trường đào chỉ còn lại có bốn lãnh huyết cũng vì gấp quá mà phân tâm lừng đã bị g i ạ c h một đào nhưng một đạo đó vết thương không nặng mấy đại hán đó vừa đắc thủ liền bị khói kiếm của lãnh huyết đâm xuyên yết đ ầ u ba người còn lại thấy tình thế không ổn chia ra ba đường mà chạy lãnh huyết cũng không thèm đuổi theo phóng qua nóc xe chỉ thấy chiến huống bên kia cũng t h ậ t phần kịch liệt tám chín gã đại hán cầm trường đào đã ngã gục đã tất thở nghĩ tất là do trang chỉ động vào mộ dung thủy vân giết chết hiện tại chỉ còn giữ lại hai đại hán cầm trường đạo đang quyết đấu với liền tử trùy của trang tri động chiều thế lại cực kỳ mãnh liệt mộ dung thủy vân không ngờ đã ngã gục dưới đất lãnh huyết nhún chân phóng, chữ, phóng tới đỡ mộ dung thủy vân dậy chỉ thấy sắc mặt của mộ dung thủy vân tím bầm hơi thở mỏng manh mánh huyết dồn công lực chân nguyên sang mộ dung thủy vân miễn cưỡng dưng đ ô i mắt Lãnh người... người nói dùng cho ta. Nói... nói huyết, cho ta. kẻ s Bỗng nhìn đôi một ắ t trợn trừng, huyết, huyết phát, trong tâm, vọng nhìn đằng sau lãnh huyết. lãnh huyết phát, lãnh ở trong tâm. Chưa quay mình, chưa đã đâm sau quay ở m kiếm một ngược ra phía sau,、một、đại hán v á cầm trừng hét t đao, h trường đ a o chỉ thấy bóng kiếm chập chừng như núi chưa kịp tung chiều thì n g ư ợ c đã lãnh một kiếm gục ngã luôn gã đại hán cuối cùng ở trong ba gã vội quay mình bỏ chạy lãnh huyết quát lại một tiếng kiếm thoát ra khỏi tay bay ra đâm trên lưng người đó lực còn đủ mạnh đẩy người đó chúi nhủi ngoài bảy tám bước đâm l u ô n vào lưng của đại hán đang kịch liệt đấu với trang c h i động đại hán kia hét thả một tiếng hai người cũng ngục ngã một đại hán còn lại m ụ c q u a n g đỏ ngầu tung nhầu vài chiêu xoay người vóng phóng đi vội lãnh huyết như là một con cọp vồ mồi bay sang gã đó huy đao chém ngang lãnh huyết tung cước đá tới đào bay ra khỏi tay xuyên thẳng vào đầu của chính đại hán đó gã t a la thả một tiếng rồi ngã xuống tức thời i hồi thiết đi hiệp với lại rồi. nói Trang trị thu trùy, thở đã tạo tương trợ, thế huyết trang trị trở mộ dung thủy vân, nhưng mà mộ dung thủy vân đã tắt thở rồi. Lãnh huyết trang quay đang động hồn hền. huynh dành dung nhị như nào? Lãnh cùng động bên cạnh dung vân, nhưng dung vân Lãnh không nói gì. Chàng chỉ động cũng không. Bạn gì, thống Đào đã đã mộ mộ mộ họ đang cảm thấy nhục thất màu mà cảm trầm của b sự xỉ nhục trầm thống của thất bại. Bọn họ vốn lãnh à mà là danh dám ai giang nay đang kia không trong phương không ngờ là có thể hạ sát Người bọn họ đang bảo hộ nghiêm mật. Tuy bọn người hồ phá hôm thể hạ họ hộ bộ bảo có có đối sát mật Tuy quấy Vậy đ chết hết ư n não của bọn g đầu của huyết ọ thậm chí là còn chưa Lãnh h còn là lộ diện lãnh huyết xem xét kỹ càng chỉ thấy s a u lưng của m ỗ i dung thủy vân có một vết thương coi ra là bị lợi khí tấn tấn tốc đâm xuyên lại rút ra cực kỳ trí mạng hơn nữa ở trước ngục là cũng có một vết thương như là bị vật gì đó đánh trúng lại giật ra một cách mãnh liệt cho nên vết thương tuy nhỏ n g ư ợ c lại bị bệnh mất một miếng thịt bằng vào hai vết thương đó có thể nhận định được không phải là vết thương do đao gây ra cũng có thể không phải là do đám đại hán sử dụng trường đao khiến cho m i dung thủy vân tuyệt mệnh mà ông ta đã bị hai người dùng hai bình khí khác biệt nhưng thủ pháp lại khá giống nhau đồng thời đánh trúng trước ngực lẫn sau lưng mà lấy mạng m i dung thủy vân thậm chí là không kịp tránh né hoặc giả không có tránh né vậy cho nên mới bị đánh trúng bộ vi chuẩn xác như vậy đó hiển nhiên là kiệt tác của kiếm ma chuyển nhân l á n h huyết nắm chặt quyền đầu nghiến rằng nói Người là có nhìn thấy ai hạ độc thủ không Chàng chỉ động thở dài. Thực sự biến nột ngột ta là cũng không có để... Kịp để ý nữa Bọn xong tên Hình như nhìn thấy trên xe có người là dùng trường thương đâm vào lưng của mộ dung nhị người Ông tiếng nhiều đang đánh với hai người Không kịp nhìn chỉ thấy bóng người thấp thoáng、mộ、dung giết được ai dài đại vài hiệp chiêu Ai tới lại với hai Là là là lúc la lúc vào có độc chỉ Thực có khách có của đó đó thấy hạ thủ thở thuyết phía thấy phát thảm Chỉ thấy thấp hình Ta ạt ta Ta một ta một Ta Sau qua ra để đâm đã... mộ kịp kịp kỹ sự ý ồ xe về Mộ Ai... Lãnh càng Trung Bọn còn nước huyết thăm thi thể thốt chỉ quỳ trầm tư ta Xem dọa kỹ có có vẻ đại m mỗi thi thể của mỗi dung nhị trở nhị hiệp của dung về đ sành tĩnh lặng đàn bà con nít và gia nhân đều đã về phòng sáu người còn lại lãnh huyết trang tri động liễu kích yên lăng ngọc tượng trầm thác cốt và một người khác đã nằm xuống mộ dung thủy vân nếu như thêm vào hai người ở trong quan tài tàm thập lục thủ Kiểu tiết ngô công tiên, Kim Thịnh Hoàng và Kim Bất Hoại, Quy Kính Uyên, tổng cộng là 8 người. Kim Tiết Tiên, Thoại, người. Quy、Kính、Uyên, Quy Uyên Dung Thịnh Bất tổng Thịnh thêm vào thất toàn trạm Mũ Dung Thủy Vân, đã là người chết thứ Ngô Công Hoàng Cương cộng Hoàng Kính Vân, người Mũ Lâm vào và là và là đã ai có、2. ai ai cũng không thể nào tưởng tượng được tâm tình của lăng ngọc tượng và trầm thác cốt giờ phút này như thế nào không khí t r o n g đại sảnh giống như là một tảng băng ngừng kết lăng ngọc tượng c h ậ m c h ậ m mở miệng Kiếm nhân. người tới ma chuyện đây. nhân, Lão đã Ngọc Tường của ta đã sống của cái ta hai ả i r đ thôi ngày ư ờ i khoái đi Hai mau một ta cho cách thống nay hai má của lão đã hóp vào hận gây ốm quá nhiều trầm thác cốt vẫn là mặt sắt gan lì trong ngữ âm vô tình cũng là ức chế không hết nỗi bị thương thủ trước mặt của trầm thác cốt này, Trừ phi thực sự là có thể trụ ta phi chế của được có này là sự Lăng Ngọc trong ư ợ n nhị, nhìn g chú chú thị, thác võ lâm ngũ long chỉ còn lại có hai người tự nhiên là tình cảm thân thiết bất tận khôn tả lãnh huyết t r ợ t nói lăng đại hiệp m ù i dung n h ị hiệp thì dụng thất toàn trạm chiều số như thế nào có thể để cho tại h ạ biết được một chút lãnh à toàn là Thành đào là Ngọc Tượng nhị miến bên hông Tổng cộng biên Người không của có thức chiều có có thức của y là không có trầm Thất trạm rắt thư thể tiếp Mỗi mấy ai hóa ai lại đáp đệ đâu Là l ở y huyết trầm tư người chúng thất toàn t r ạ m thì tình hình sẽ thế nào lăng ngọc tượng đáp đào thu lại thì thịt cũng sẽ bay ra theo phanh bụng đất ruột Tự nhiên l à k h ô n n g dễ h ì n Lãnh huyền, đâu. sau ngươi ngươi và trang huỳnh đi nếu h u y ỳ n có kiến nghị là truyền nhân của kiếm m a đi tìm bọn ta c h ỉ bằng trước tiên bọn ta sẽ dịch dung để cho đối phương không thể nào biết được mà hạ thủ vậy cho nên cầu h u y ỳ n đi ra ngoài tìm được v ị n h dịch dung nghe nói cầu h u y ỳ n là hảo thủ dịch dung đó Lãnh huyết lại ngần cười.、Oh. Liêu cách yên cười. Lãnh ngần yên huyền nghĩ kinh nghị đó thế nào? Lãnh huyết kích cười. cười. đột nhiên ngoài đại sảnh truyền vào một tràng tiếng cướp bộ càng lúc càng gần không ngờ xuất hiện một k h trầm cái, thân hình cao to, sắc cho còn phục quá khiến người mới hai. thân to, mặt ta một bớt t hình khủng nhìn không nhìn lần muốn lần làm kỳ dị khủng bố, lấy lũ, đã Y o n còn g tay c m ộ thác cây c b ạ ngọc trượng, chống giữ một chân nhìn người. giữ mọi cười một một hì hì què, Đó là l cốt v ừ a đứng dậy giận dữ hét lên Người kia, đến kia, đây làm là m gì? l ă ngọc n g tượng nói trầm thác cốt ngẩn người gã khớt cái cười lớn lăng h u ỳ ngọc h như là nhán Quả q u n là bến n h n d ị h dung tượng h Hầu hết u đâu ậ t ta tế của có mọi n g ờ i liếc cái phải cái là là là lo gì hết. Dạ, chắc là hết dịch có chắc ta một Ta thể một khớt nữa muốn Nằm đã không không nhìn như dung gì Dạ ư vậy rũ r i co u o à i cười ử a của các n g Làm là lở là lẽ Là mày Và nhầm một một miếu cho cứ cả cái cũng không có Có lẽ có thể bắt được Ngọc、tượng、cười nghĩ không thể hung thụ người tên ăn Tượng ta bắt đó dịch dung thuật của cao huỳnh quả nhiên cao mình Liêu kích yên Các ế trang Cao Cao bao nay Huỳnh nhiêu không Huỳnh dành nghề như lâu Vẫn biết là là vậy t chỉ ì gì ngươi chuẩn trang thành cái gì Sơn n giải cho cái Cao h bị ta t à vậy động đã biến thành một gã đánh trống canh cầm khúc tre giơ đèn lồng không những ai ai cũng nhìn thấy m ộ ư ơ i phần giống hệt cả chính gã cũng c ử hồ nghĩ mình là kẻ đánh trống canh liệu cách yên vì cậu ông điếu vậy cho nên cải trang thành một lão giả quan gia vẫn y phục vải xanh Rét rét hít khói thuốc lăng ngọc tượng thành một lão gia nhân trường không thập tự kiếm của lão giấu ở trong tay tay nắm chặt cán kiếm Hiện Thành dịch cho Thác Thác nhìn như nham thang, coi bói khắp giang hồ Huỳnh thực tình Hóa tại giống còi bói giang lại cười Ngươi Coi tướng, coi người mà cải Sơn đang dung Lang Làng Ngọc Tượng con mẫn tướng trang Trầm Cốt Trầm Cốt một tạp mắt Cao Cao có lão sự là là mà Câu nói đó không có chút ý tứ châm chọc nói không Sơn Thành đó cười tứ ý mỉm Cao lãnh huyết ỳ n nói h lại rồi quá n l ư ợ người hóa tuổi r rồi a n Lãnh g h t u trẻ tuấn tú trên khuôn mặt vô tình lãnh tuấn của chàng chật l ồ n g bồng một nụ cười nhẹ nụ cười đó giống như là gió xuân hóa tan hàn băng nhìn rất thủ hút lãnh huyết nói không ta là phải thừa lúc trời vẫn còn trưa tối đi về huyện phủ gặp lỗ tri phủ bởi vì ta và ông ta đã có hẹn từ trước trước khi trời tối là phải báo một tiếng nguyên là ta đã đáp ứng cho ra các tiên sinh ngày mai là phải đi rồi đương nhiên hiện tại ta không muốn đi nhưng bất quá là phải giao tiếp một tiếng Cảnh cao chiếu cố Có Lúc cười lúc chàng bản nay Hiện phiền Huynh Trang người nói lúc lãnh huyết cười là lúc vụ án trong chàng đã gần gần hôm phải huyết bộ điểm đầu đầu đã tại với Liễu giáo rồi ta tay trở sẽ về và vụ là là lãnh huyết đã đi trở lại đã tối gần tối người ở trong kim phủ đều đã chia nhau đi chỗ khác tranh gió từ trước cửa cho đến sảnh đường hai bên đều thắp đèn lồng sáng người chiếu vào t ò a đại sảnh năm người thượng tại ở trên đó đại sảnh là ngọc tượng trầm thác cốt liễu kích yên trang t r i động cao sơn t h à n h sau khi năm người có bà cố quan tài ánh nến rung rình người ở trong tương đương không nói tiếng nào bị vệ u ám của ánh nến chiếu trên mặt hiện lộ ra thập phần quỷ bí u bị Là nặng khẩu kiếm Không phản phất địch nhân phải truyền âm cảm mà nùa Ta của có giác đối địch Với nhân của kiếm mà. Không phải là chỉ có ngọc ư ờ i b n ta đâu ò n nhị có đệ, tượng à và m đệ đệ ngũ nữa yên Liêu l kích tài thần Chờ sắc Có chút để lộ ra thần sắc rất kỹ quái, có chút kích quái Nhưng chỉ tiếc, Bọn họ đều là người chỉ họ chết Chậm thác cốt, ho tiếc cốt đều là k h a n Người chết cũng vẫn chết có c thể â u hôn Chàng trị động l ạ i cười k h núa h khách <cười> trầm tứ hiệp là cũng mê tín sao liễu kích yên bỗng nhỏ tiếng nói với lăng ngọc tượng lăng huỳnh trong lòng ta là có chút nghi hoặc ở đây nói không tiện ta hoài nghi hung thủ đó là lăng ngọc tượng nghiêm sắc mặt vậy thì bọn ta vào trong nội đường đàm luận đi liễu kích yên thốt lên được có hai người bọn ta truyền nhân c ủ a kiếm mà thì đừng hòng mong động tới ở trong nội đường là ngọc tượng ngây i cái Hỏi Liễu Liễu trên một thủ thở Yên Huỳnh Ngươi nghi hung Yên rằng hiện còn Kích Kích ghế gỗ Ông cũng đào được là vậy dài tại nói Lực Ngọc Ngọc dùng cứ trầm người y phục toàn thân run run có thể thấy trong lòng kích động đến cỡ nào một hồi lâu sau mới nói được À, nào. dài. là nào. Là là không Kích không Kích không thể thở Thực thể Cho đến bây giờ, ta vẫn còn chưa nhậm lánh huyết. Hắn thằng chính thì Nhưng chuyện thấy thì không thể không ông Yên Ngọc Tượng ngẩn đến vẫn còn tin. tín niên Yên buồn nói. cũng tin. này tin. giờ trượt ta Ta một trực. Ta Lưu lại Lưu đầu. có có bây sự bá mà nói đến đó y rút ra một cái khăn tay đây là lúc vụ án kim tam hiệp phát sinh Ta và lăng ã n đến ngoạ phòng trong h Huyết lấy tay trước Ta từ ta đã lấy ra từ trong tay của gặp ông Là chiếc ngọc tượng cầm cái khăn tay để trước mỗi người đột nhiên biến đổi sắc q u ă n g cái khăn đi tức thời cái khăn như là một lưỡi cưa chém phập vào trong một cây cột trong nội đường có thuốc mê đang muốn đứng dậy nhưng mà lại cảm thấy trời đất quay cuồng cả đứng là cũng không vững xoài tay vội bạt kiếm lại cả khí lực bạt kiếm cũng là dần dần tiêu tán ngồi bệt xuống ghế chỉ thấy liễu kích yên đang cười ha hả là ngọc tượng miễn cưỡng mở mắt nhìn thấy bóng dáng mơ hồ giận dữ hét lên liễu kích yên ngươi Không không? không Nhi nghe hay、không? Chàng chỉ động cười đáp. Lời nói của tứ Hiệp thì làm sao mà không chịu nghe chứ、chầm、Thác muốn động nói nghiêm biết cười Lời Trầm Tứ Trầm Cốt mặt vị có của làm mà sao đáp ý của ta là sau khi nghe xong cho dù là không đồng ý cũng không nên nói cho người khác biết chàng c h ỉ động nghiêm túc vậy thì trầm tứ hiệp muốn nói gì cứ nói chàng m ỗ là không phải người không giữ kín mồm miệng cao sơn thành nói không biết trầm tứ hiệp là muốn nói gì Chem tha cốt t r ầ m d ọ g ta đây hoài nghi có một người là hung thủ chẳng chị đ ộ n g biến sắc hả chấm tha cốt nói một người họ thục cao sơn thành đ ộ n g dung người thục sao chấm tha cốt lạnh lùng nói phải lãnh huyết chẳng chị đ ộ n g và cao sơn thành l i ế c nhau chẳng chị đọc ộ c h t n h ư vừa t ỉ n h n g ộ lãnh huyết lãnh huyết sao Có lý. trầm cố thác cốt kích động đến mức bạo, đạo bào d u n g rinh nhạt nhất nhưng mà lại thật phần tín nhậm hắn. Lúc mùi cơ tứ bề như vậy, hắn lại là tiện ly khai. Chừng như luân sinh bằng Sơn Thành thập khai. hữu Hiệp lại lại tứ tự tử tiếp Trầm Tứ mà mùi là là Lúc ly lời. vậy cơ của Cao bề vậy. quê như vậy tại sao ông lại không nói với lăng đại hiệp và liễu huynh tại sao không để bọn tôi nói ra Trầm thác cốt thở theo giết Từ ta lúc chết, mặt. Đã chết tay thục、rồi. Ta biết nhất tín nhất. biết thảo thôi. rồi. ra rồi. rằng xem niệm mà không như hắn hại. hoài nghi hắn hắn hợp không định là hắn. Nhưng đại ca lại tín niệm hắn nhất. Liễu Huynh cũng là hào hiếu của hắn.、E、rằng nói cho bọn họ biết chỉ kinh lúc Lúc cũng có của ca cũng của dài. do dõi, dưới là là là là là đà Người Liêu kiểu lại lại người đại lại Liễu nói ngũ Ngũ bọn để đó đã đệ đệ đã sao? xảo E bị Trang cao, cười <cười> ca cao sơn thành vỗ tay ừ, kế quá hay trang chỉ động quay lại vái linh cứu nếu làm như vậy cơ thể cha ra chân hùng linh hồn của ba vị đại hiệp trên trời tất sẽ cảm thấy an vui an vui phần nào chỉ thấy cờ phướng bày ở bên cạnh linh cứu không có gió mà động đậy ánh nến hồn ám lắc lư đưa đẩy quả thật quỷ khí âm sầm hàn phong giết gợn như là oan quỷ hồ hoán Trang trượt ngưng thần tiếng Thành huyết tới Cao động ngưng nói Hình như có tiếng bước chân、Cao、Sơn Thành lại hỏi. Lẽ nào lãnh chỉ có bước hỏi đã lại Lẽ về、tới? trầm thác cốt lạnh lùng thốt nếu đúng như là hắn trở về vậy thì tốt giờ này đại ca và liễu huynh không có mặt bọn ta trước hết là bắt hắn lại lợi dụng lúc hắn không phòng bị mà tấn công bức c u n g khai thì tình thực c Cao Thành nói, vậy cũng được chỉ trước phục cửa cái Thác Cốt Trực cánh cửa, Trang ta tay Ba ta phía Sơn sẽ Thành nói động Hắn bọn bên người bọn nhất động thân hình triển động thốt tới hết Tôi một tới thủ Trầm phải phát về phía cánh cửa, nói khẽ nói rồi, Vậy vẫy về đ ư ợ là trang t r ì động cao sơn thành như hai luồng gió phóng theo đã đến bên cạnh cửa lớn trong bóng tối hai nàng đ è n lồng bị hơi gió lúc trước bọn họ phóng mình thổi muốn tắt ngóm trầm thác cốt im lặng nằm phục dưới bóng tối chợt nói tại sao ta không nghe thấy tiếng bước chân cao sơn thành nói nhỏ tài của lão trang đặc biệt tình mẫn người khinh công cao nhất một khi ở trong nội một ư ơ i trượng cũng l à i đừng hỏng che giấu được với lão trang trang t r ì động bên kia có lúc chợt nói đột ừ n nói chuyện nữa, hắn đã đến gần cửa rồi. Trầm thác cốt không nói gì, tay thủ bất phần, nhìn chăm chăm vào cửa chính như g gì, có cửa thác cốt chằm chằm cửa rồi. thủ tay đã Trầm bất m vào là nhiên trang chị động vẫy tay một cái trầm thác cốt như là một mũi tên bắn ra nhưng mà cửa chính vẫn không có động lẽ nào trang chị động đã nghe nhầm trầm thác cốt cảm thấy trang tri động và cao sơn thành cũng đã bộc phát đến giữa không trung chợt ngay khi đó hai người đã đến một chiếc một sau thân người lão trầm thác cốt ngây người bất chợt giữa bầu trời tối đen vừa một tiếng một mũi bạch ngọc trượng sáng loáng hướng ngay tìm của lão đầm qua uy thế kiều mãnh vô phương hình dung trong lòng của trầm thác cốt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không ngờ người đang ở giữa trời đang phóng tới như bay nhưng vẫn là có thể giết một hơi gấp lùi lại đằng sau nhưng cùng lúc đó trang tri động đằng sau đã hét đến một tiếng truy tiếng xích sát l o ạ n g xoảng phá không bay tới lúc trầm thác cốt nghe thấy thành â m đó lưng của g á đã bập một tiếng bị mũi bình khí đâm xuyên lại kéo ra tức thời máu tươi phun trào đau đến thấu tâm can bị đau thân p h á p của lão tự nhiên chậm đi một chút mũi trượng sáng loáng liền phập một tiếng đâm xuyên ngực của lão lại dẹt qua một tiếng kéo ra kéo theo một suối máu ồ ạt suối máu đoạt bắn lên trên không trung trầm thác cốt thân người nhộm đẩy máu bay rớt ra bên ngoài hơn trượng hai cha chầm thác cốt không ngờ ngã quỵ xuống đất mà vẫn có thể đứng dậy l o ạ n quạng đi vài bước dựa vào thân cây ngô đồng dưới ánh trăng xòe dọi hắc bào của t r ầ m thác cốt đẫm máu trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ không tin tưởng hình dạng đáng sợ vô cùng t r ầ m thác cốt khản giọng các người các người một số u i máu trào ra từ khóe miệng nói không hết lời chỉ thấy chàng chị động hung ác mỉm cười, <cười> Không、sai. chính là bọn sai, ta là đấy. Chỉ bê b ế trầm máu t o Cao n vẫn còn Xuân Thành n g tay, sát lết đất. xích h bê dưới ì tha cốt chật phát ra một tiếng gần như giá thú phất trần ở trong tay bỗng hóa thành trăm mũi trường trầm rời ra khỏi cánh cán bay ra trang chị động giật mình nhảy dựng hủy múa liên tử t r y đánh rơi hết lông phất trần cao xuân thành cùng với l i ê ngọc n g trượng thành một vòng cầu gió mưa không lọt Nhưng chân gá của trái lại đi k h ô nhìn g n a Vừa ra, thanh, la sao Cao n nhẹn nên bị một mũi lông trần bắn trúng đớn dên lên một tiếng rút vội ra, máu dỉ theo liền Chàng chỉ động thành, la lên ngươi không?、Cao、Sơn Thành nhịn đào đáp. Chuyện không đáng ngại Mãi đã không bắn trúng Không tưởng được là cái láo khốn kiếp này Cũng còn nội hùng như n h cho phất theo phất huyệt hậu h vội vậy có được cái được lực đào láo bị trị một mũi một máu Mãi Rút kiếp Lại là đáp Đầu đệ, đã yếu dỉ Sư tự về phía trầm thác cốt tựa mình vào thân ngô đồng quỵ xuống đất lúc chết vảnh mắt còn rách toét vẫn còn chưa chết à cao sơn thành ôm vết thương không biết đại sư ca là có đắc thủ không t r a n g chị động cười lại đại sư h u y n h hành sự làm sao mà thất thủ được cao sơn thành cười vậy thì bọn ta đem thi thể của lão khốn nạn này trở về nội đường luôn để cho lão họ lăng kia gặp tên đệ đệ ngu xì của lão t r a n g chị động cười chợt nói nhưng có sợ lãnh huyết bất thình lình trở về không cao sơn thành cười Nhị sư huynh Người đã quá lo nghĩ rồi. Tiểu từ đó không phải là đón phải sư quá Tiểu rồi nói đã đó lo là từ cao à n h b mới quay a về s Chàng chỉ động cười động v u i <cười> Thật kinh â n chưa、đủ. Còn đòi làm danh bộ cái danh Vương đủ đòi Đã Diêm làm là bộ b gì ắ thành c ế t canh thốt hắn cho dù có trở về bây giờ hắn cho là dù có phát hiện ra trần tướng trận này thì cũng có hề hấn gì hắn đâu có phải là đối thủ của tá n g cao sơn thành nói vậy được liền tấn tốc vác thi thể của trầm thác cốt quăng vào trong chỗ cỏ cao lại chùi sạch vết máu dưới đất dùng chân mà trà trà xóa dấu chàng c h ỉ động vội vàng la lên Mau kìa hắn sắp tới、kìa. cao xuân thành c h ỉ n h lại y phục cửa kẹt kẹt mở ra dưới t r ă n g sao lãnh huyết vận kình chàng bạch y bước vào Trang thân Tự xuất Chuyệt ta tưởng Thì thủ Thì tại ra vừa ai sai ra Cao động hình động nhiên muốn ngừng nói còn lãnh huynh、Lỡ、động thủ sai lầm, thì chịu khổ lãnh huynh rồi. Cao Xuân Thành chỉ kích cười chịu cười cười chào khổ đón lại rồi là là là Lỡ lầm À lãnh huyết ề n không nói canh còn canh Xong chuyện Lãnh phải chưa h giờ mới tới rồi đã là ba sao sao Bây một trở về y u nhìn hai người đ i ề m đạm thốt lên lo xong rồi vì lo lắng vậy cho nên về sớm một chút một mảng mây đen trôi qua bao trùm ánh t r ă n g sáng cả những vì sao cũng buồn bã tối mờ chỉ có hai ngọn nến còn chưa tắt chàng chị động trượt thốt hồi nãy là con người tới phá lãnh huyết động dung ồ ai vậy chàng chị động tỏ ra vẻ khó có gì nói ở trong miệng thì thầm ờ, nhưng bất quá lãnh huyết ngạc nhiên bớt quá cái gì chàng trí động đáp bọn tôi nói chuyện này xin lãnh huynh đừng giận lãnh huyết thốt vậy được có chuyện gì ngươi cứ nói ta quyết là không có chút tức giận chàng trí động nói lăng đại hiệp hoài nghi ngươi chính là hung thủ lãnh huyết ngây người há hốc miệng các ngươi sao các ngươi có tin không chàng trí động đáp nếu huỳnh để bọn tôi tin đó là không nói cho người biết bất quá lãnh huyết hỏi lại bất quá cái gì trang trị động đáp bọn họ quả thực là có chứng cớ tôi không thể nào không tin được lãnh huyết cười lạnh <cười> chứng cứ gì trang trị động thò tay rút ra một vật để ta đưa cho người coi lãnh huyết chú thị nhìn vật trang trị động rút ra Chàng chỉ cái tình không hết động gì rút ra cái gì hết, Mà liễu ạ giật kéo bên hông rạng trong tay. Lãnh huyết ngây người Đằng sau ngây vèo một cái, phá không tập kích. Bạch ngọc trưởng đang Đáng không cái Liên cái i tập một tử trì tay huyết một Thanh huyết tâm tránh thoát kéo kích vèo Cao nào bên Bạch rộn Lãnh Sơn Lãnh vốn phần còn Phá cách của lẽ l ở sau được、liễu、kích yên kéo một cái ghế ngồi giữa nội đường tối hù rít ống điếu lửa tóe lên vừa l é lại đá tắt lúc dọn lúc t ắ t ở trên diện dung liễu kích yên là ngọc tượng trừng trừng nhìn liễu kích yên Chỉ c là láo o nguyễn muốn n ồ ngồi i nổi i cũng không l kích ê n nhìn lăng ngọc tượng cười thốt. <cười> ta biết là ngươi muốn Lăng ngọc tượng tịnh không đáp lời, Vẫn giận trừng trừng nhìn giết gì vài hơi cười biết hỏi điều lời Trượt thốt Ta ta là kích Đắc đáp ý liệu dữ ngọc hương mà ngươi từng trúng là thứ bọn đế vương chuyên môn sử dụng đối phó với những phi tử không nghe lời chúng phải thứ mầy hưởng đó Cho dù l à có c ô n g lực cao c ư ờ ngọc tới tượng giận dữ nhìn liễu kích yên liễu kích yên cười lớn lại nói <cười> Ta biết ta Thịnh ta giết Mỗi dung thủy là do Nhị Sư Đệ và Tam Sư Đệ giết、Bọn、ta truyền Tượng đang sai của Bọn ngươi giận Kim Mỗi kiếm là lắm là là là Là Liễu Hoàng và mà Không Kính Uyên dung vân Nhị nhân Ngọc nhìn Yên Sư Sư đều Đệ Đệ chầm chầm nhìn liễu Kích Quy do do p h ụ cao n như là muốn phun g Ngươi đang Kích là Liễu cười chắc Yên chờ Giờ chầm thác cốt phút đến cứu ã ta chỉ s ợ i đã đi theo mộ d u n g thành ủ y vân, thỉnh kim h o và quy k í n uyên r ồ i lúc i lại nhét thêm thuốc lá. Hít một hơi ễ u thuốc sâu, thuốc Kích chầm chậm Cao chờ nhét thêm hít thật phát ra ánh Thành Yên dậy, đứng sáng đỏ đỏ vàng vàng.、Cao、Sơn một đỏ đỏ lá, lá l ra lãnh huyết đang chú ý nhìn vật ở trong tay của trang tri độc ngọc trượng phóng tới v è o đâm ra phía lại sau lưng của lãnh huyết phi huyết kiếm thức của phi huyết kiếm ma được gã vận dụng trên trượng pháp quả thật là không phải dễ coi chơi Mũi mà đâm mũi đâm đâm một gió Biến hái khi tiến lùi nghi người biến liệu Tại thoái lùi Đợi trượng thành huyết trật huyết thẳng trượng Thành Trượng thế bất biến, huyết Thành trượng huyết lui, thân thể ra ra ngược như lướ gợn không không những sóng hùng Ngày Lánh phóng Lánh không Không còn ngờ nữa Sơn ngây vẫn lánh Sơn Lánh gì xé đó đó phá phía khí Chỉ là vào là là sau sẽ vậy lúc Cao Cao về dự phập một tiếng mũi trượng đã đâm vào trong thân thể của lãnh huyết thế thoái của lãnh huyết vẫn không ngừng đồng thời s o ả n h một tiếng lãnh huyết đã bạt kiếm trong tay cao sơn thành liền phát g i á c ra một trượng đó của mình thực sự đã xuyên qua người dưới nách trái của lãnh huyết càn bạc lại chưa hề đâm vào người của lãnh huyết lãnh huyết thuật theo thân trượng phóng ra phía sau lãnh huyết vùng kiếm kiếm từ mặt trước gập đâm qua sườn phải cao sơn thành liền thoái lui nhưng mà phát g i á c trượng đã bị kẹp chặt cao sơn thành nếu lập tức buồng trượng mà lùi thì còn có thể thoát tánh mạng nhưng bạch ngọc trượng của cao sơn thành luôn luôn không ly thân gặp tình huống hiện tại không khỏi ngây ngẩn cả người chỉ một giây phút ngờ ngẩn đó thân người của lãnh huyết đã ép sát vào thân người của gã lưới kiếm mỏng mạnh của lãnh huyết cũng đã phập một tiếng xuyên ngập qua bụng của cao sơn thành máu từ sống lưng của cao sơn thành bắn tưới ra cao sơn thành giống một tiếng kinh thiên động địa buồng trượng song thủ nắm chặt đâm thảm vào lưng của lãnh huyết cùng lúc đó cao sơn thành đâm ra một trượng Chàng trang động phát chỉ ở trong y c h u ẩ bị p h ó n ra, nhưng mà lãnh h mà u y ế trị không không khỏi ngỡ người. Tới lúc nhìn thấy tiến cũng ngỡ người. gã gã Tới t lùi, mà lúc ư n Sơn Thành g của Cao động lập tức h é t một tiếng phát ra một chùy một chùy đó thanh thế uy mảnh đập thẳng vào trước ngực của lãnh huyết trước đó là một chớp mắt kiếm của lãnh huyết đã đắc thủ lãnh huyết vừa đắc thủ lập tức lan ra một bên cả kiếm là cũng không kịp lùi ra lãnh huyết vừa lặn qua chùi của trang t r i động đã b a y tới không ngờ lại đập thẳng trên ngực của cao sơn thành cao sơn thành bị một kiếm đau quá không thể nhịn được làm sao mà tránh né kịp chùi bập giữa ngực của cao sơn thành cao sơn thành h é t thảm trang t r i động lại thất kinh vội vàng thu lại chùi gá không thu chùi còn đỡ vừa thu chùi t h ì x ư ơ n g dính vào thân chùi nhất tề ruột tuột ra chùi thu hồi máu b ắ n trào Cao Sơn trang h h phân không hơi à n giống lên được phân nửa, lời đã ngã gục liền, không còn giống được nửa gục lời cuối. được đã được t trì động cũng là một tay của lão thành kinh nghiệm vừa thấy kiếm lọt vào tay của lãnh huyết xích sắc liền nhất lên trường t r ù y vùn vụt xoay một vòng tất cả mấy cái đèn lồng đều nhất tề tắt ngóm trang trì động vội vàng hoán đổi vị trí trốn sau cánh cửa mồ hôi rầm rề Đèn khuất, ánh trăng vẫn còn chưa tiêu tán. gái chỉ có thể khẳng định một điểm thính giác của gái là giỏi nhất trong đám bộ khoái dập tắt đèn có lợi cho gá hơn là địch nhân một khi địch nhân di động gái liền có thể xuất thủ dùng thiết chửi đánh vỡ ngực của địch nhân mà địch nhân vẫn còn chưa biết gã đang ở đâu g á biết vũ khí của gái dài hơn của lãnh huyết trong đó lại còn bóng tối đối địch có lợi hại hơn chỉ là gã không biết lãnh huyết đã biết về thính giác hơn người của gã gã cũng không biết lãnh huyết tuy không có thính giác hơn người nhưng hắn có thị giác hơn người bất quá còn có khiếu giác hơn người bình thường là một chút đều biết trong bóng tối mùi máu đặc biệt nồng nặc hơn nữa người có cảm giác hơn người đều biết trong bóng tối sát khí sẽ càng hùng khủng bố đậm đặc hơn nhiều Liệu kích yên vẫn đang ngồi hút thuốc ở trong bóng tối Người ngồi đối diện thuốc kích hút yên vẫn đang trong bóng Ở là ngọc tượng vẫn trừng trừng nhìn y liễu kích yên không thèm nhìn một mặt hút thuốc một mặt lẩm bẩm đã m ộ ư ơ i năm từ khi gia sư ba thục nhân bị các người vây giết trên đỉnh hoa sơn bọn ta liền bị trăm ngàn k i ừ u gia trùy sát bọn ta khi đó gian khổ vô cùng cùng với địch nhân đa số võ công cao minh ngày thường hưởng lạc sinh nhai của bọn ta đã kết thúc muốn trốn trốn đi đ â u thiên hạ tuy rộng lớn cường thù lại quá nhiều không còn có chỗ cho bọn ta ẩn trốn nữa Sau ta đầu này bọn ta nghĩ đến chỉ còn bước đầu nhập vào nhà môn vào bước chỉ mới liệu à chỗ núp mình tốt nhất. Vậy cho c mình nhất. h núp nên bọn tốt ta Vậy a nhau quan nhau, nhập vào những phủ khác nhau, khổ đầu u vào l y n phi h y ế t kích i gia sư, lại kiếm Liêu ế m đem pháp phòng pháp pháp, pháp, khác nhận ra, cũng chỉ đem kiếm pháp này luyện thành pháp, chỉ pháp. Và cũng như... của cũng cũng ra, trượng sư, luyện đề này kẻ k và trùy yên r ơ r ơ đầu ống điếu ống điếu chế tạo vừa nhọn vừa thon cũng như ống điếu của ta liệu kích yên lại nhíu m ạ n trầm tư hút thêm v à i hơi khói lửa ở trong đường lấp l á tắt sáng lúc hít cháy bừng lúc hà ảm đạm Trung thành thần thế của bọn ta nữa. Pháp của bọn ta cũng đã luyện thành thù Thù ta sợ các người quy tiên chết già rồi, sẽ tạo ăn công môn danh Không nghi đến cũng không cơm có đã đã hoài ai của Chiều của bọn luyện lúc là Liêu Lúc được như thình xuất lấy thân thể bị trọng Ta biết lão ta lão s ố người không không khẳng chân định nổi nữa chân này ngôi lại không có bỏ đi Bởi vì ta Vợ vì có các ở bỏ thuận Người đánh trống canh hồi nãy đi ngang qua cửa cầm đèn lồng Ánh sáng mờ trong ị t khiến c ư Người ờ i gió tối ta thực tăm trống không khuya nhìn cánh đánh cành h đến nào, đến nào. đêm mức mức sự xa Đã bệnh viện lại hồi lại sự trầm tịch lãnh huyết trốn sau cửa cửa mở rộng cửa có hai cánh trang trị động đang ở sau cánh bên kia lãnh huyết không động trang trị động không biết lãnh huyết đang ở đâu kỳ thực bọn họ cách nhanh trị v à i thước ai phát hiện người kia trước xuất chiêu đột ngột đối phương chết chắc nhưng không có ai phát hiện được đối phương không có ai biết đối phương đang ở đâu bọn họ cứ như vậy xem ai nhẫn nại hơn ai Động Động Trang Tri Động từ trong bóng lớn Tri từ tối Hét lớn một tiếng. t h à nhưng âm một cảm vừa vật vật ra, xích sắt đã dẻng, kéo theo thủ bay ra, phát xích theo thủ thủ đánh một vật thể. Chàng chỉ thấy vật đánh, h gá sắt trùy trùy trúng Trang trị rẹn, đã đã động bỗng nát n kéo bị bấy, nhưng bất quả chỉ là mà ộ t bồn hoa. hội cơ n gá của g đã bại lộ. Nhưng mà gá mà vẫn chưa kịp có động tác gì lúc miệng của gá vẫn còn nói ra chữ t r ù y giữa hai hàm răng hé mở đột nhiên đã lọt vào một lưỡi trường kiếm mỏng t à n h gá còn chưa kịp sợ hãi đã cảm thấy cổ họng nhàn nhạt, nhạt. sau đó có cái gì đó mặn mặn không biết nữa Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCN thúc cách chiếu Ngọc cười có cho chưa chết các chết chạm các phát nhất kênh Nhấn kênh theo những theo nhìn thấy ánh Nhú nhú nhìn Huỳnh không nhất duy youtube Liệu muốn tuổi yên mày bây tầy trên đăng trường bằng vong sáng Lăng Tượng lại cười nói Lăng Người đến vẫn người người từng người từng người mà không nhất tầy chạm tận sát từ các người để tiếp sát Kết tử trật biết tại ta giết Tại ta dõi ký vào sao sao mà Mà giờ Lại Là liệu Ngọc Tượng g ậ tận, n trừng trừng nhìn ê, hào sức lắc đầu. Yên cười? <cười> Rất đơn giản, bắt các người chết từng kẻ một. thưởng thức được tư thân nhân táng、tận. thưởng thức được tư khủng、bố. thưởng thức được tư vong. nhị dữ, Rất bắt chết một, thức tư thức tư thức tư giờ hào Kích y, bây sức sẽ sư lắc cười. các được được được Liễu đầu. đợi đ kẻ bố, vị vị vị tử Ta và tam đem sư đệ đ ầ kích yên bỗng đứng dậy hít lên mấy hơi thuốc hiển nhiên có điểm bất an nhưng ta không thể đợi lâu được m y hương người chúng sắp mất công hiệu rồi ta phải trước tiên giết chết người trước một mặt đi đến gần lăng ngọc t ư ợ g một mặt lẩm bẩm tự nhủ kỳ quái thật nhị sư đệ và tam sư đệ đáng lẽ đã phải đắc thủ rồi mới đúng đ ộ t nhìn ngay bên ngoài có người lạnh lùng thốt đúng đã đắc thủ rồi liễu kích yên giật mình k i n h hãi cùng một lúc hai cánh cửa tàn nát hai đạo thân ảnh nhắm phía liễu kích yên ào tới lối i ê u k đánh liều mạng đó tùy liều cách yên kinh nghiệm phong phú cũng chưa từng nhìn thấy qua sau khi hai cánh cửa vỡ vụn ánh trăng như thủy ngân tràn ngập nội đường liều cách yên định hồn quan sát chỉ thấy hai người gã dưới đất không ngờ chính là cao sơn thanh và trang tri động là ngọc tượng và liễu kích yên đã cách xa n h a u ngoài một trượng khoảng cách giữa bọn họ một người là đáp xuống mặt đất im ắng như chân mèo giữa ánh trăng không ai khác hơn chính là lãnh huyết liễu kích yên n h à n h nhẹn giơ mũi ống điếu tà tà chỉ về phía lãnh huyết lãnh huyết cũng bạt kiếm mũi kiếm hướng về phía liễu kích yên hai người đều bất động liễu kích yên đình đình nhìn lãnh huyết chật cười nói <cười> Thì huyết thốt ta Lãnh lạnh Phải ra là người. Lãnh huyết lãnh lùng thốt. Phải, là người liễu kích yên nói ngươi xong chuyện trở về hồi đó rồi hả lãnh huyết lạnh lùng cười một tiếng lại bật thốt <cười> trở về kịp thời quá sao liễu kích yên nói m a y là ngươi đã trở về lăng đại hiệp bị người ta bỏ thuốc cầm vào rượu lại toàn thân mất hết lực khí một mình ta e rằng không có đủ sức bảo vệ ông ta được lãnh huyết thốt vậy thì tiếc nhỉ liễu kích yên ngạc nhiên đáng tiếc cái gì lãnh huyết thốt lời nói láo nghe quả nhân hay liễu kích yên nói nói láo lãnh huyết thốt đáng tiếc hồi nãy ta lại ở ngoài cửa nghe hết lời nói thật của ngươi rồi liễu kích yên cười? cười ta không từ từ được lãnh huyết hung thủ không đi truy mà lại lén nghe chuyện riêng tư của nhà người ta lãnh huyết thốt Hùng thủ ta tra ra đã rồi. lãnh i hỏi. ai? u kích yên hỏi, Là l huyết lạnh đủng Hùng thủ đáp. cũng h h kích yên người mặt cười lớn, giống như là vừa nghe thấy chuyện phần Chỉ Ánh không chút Thấp thoáng í n người. yên ngửa lớn. Giống đáng là Liêu là là lúc lại cười mười cười. cười. cười trước có cợt. y mặt một mắt một m vừa ý i kiếm của l ã h huyết. Lãnh huyết n c ũ là đình đình nhìn ông điếu của y kể cả khi nói chuyện chỉ cần sơ suất một chút là giữa lúc đàm thoại bên kia tức thời nắm lấy cơ hội toàn lực xuất thủ liêu kích yên ngửa m ặ t lên trời cười lớn một trận phát hiện mình đã dụ lãnh huyết xuất thủ không được liền ngừng tiếng cười Cao mình. Quả nhân cao mình. Lãnh huyết thốt. Người cũng cao mình, nhưng không gặp được ta. kích chỉ có trách Cũng chỉ là trách phục trước của ta Ta sao ta hoài mình mình mình muốn nhân Lãnh Người Nhưng không yên nói người nghi Lãnh Nếu người Người nghĩ trận phục tập trước nhà của Lưu, như huyết thốt huyết Quả Liêu Liêu kiểu là lại là biết tại tại tập gặp đáp tất là có thể nhất cử tiêu diệt luôn ta vậy cho nên đã lưu lại một lỗ hở rồi liễu kích yên nói lỗ hở gì lãnh huyết đáp không sai người nói l i ê u kiểu như đã từng bị kết tội mưu sát bị đầy đi l i ễ u châu nhưng ta g ò xét trên thi thể của gá cố tìm dấu ấn nung tù phạm l i ễ u châu lại tìm không ra ở trên mình của gá vậy cho nên ta nghĩ một người như bộ thần cũng có thể sai lầm sao hay là cố ý nói sai đây tại ta điều tra đám người che mặt phát hiện ra trên t a y của bọn chúng đều có t i ề u s í đều là dấu ấn nung cấm quân ở trong luyện thành người kia là ai mà có thể động đụng và đám h ả o thủ cấm quân được Lãnh huyết chầm chầm nhìn liễu kích yên. Tự nhiên là là Lưu là Lưu nhìn yên nhiên nghĩ đến cấm quân tổng giáo đầu Cao Sơn Thanh mà Cao Sơn Thanh quả nhiên là được ngươi kêu tới. Vậy cho nên bắt đầu hoài nghi Ngươi Như muốn khiến cho tao phân thần Chuyển đi khỏi mục tiêu? như Lưu Kiểu Như thanh huyết chầm chầm kích phải cho hoài hại cho phải cho khỏi đầu quả kêu đầu Kiểu tiêu Kiểu Vậy Tao tự tới tao bắt tao Cấm Cao Cao được cố Có Mà mục giáo đi Giả vô vô bạch ý người có ý muốn ta theo dõi lưu kiểu như tạo cơ hội cho thủ hạ của cao sơn thành hạ sát ta trên sự thật người đã làm sai một điểm người có cho người đi thông báo ta đi theo dõi lưu kiểu như cũng hà tất là phải phái một số đông như vậy đến truy sát một mình lưu kiểu như bởi vì người người người muốn giết là ta chứ không phải là lưu kiểu như nhưng giết ta không thành chỉ có nước giết lưu kiểu như khiến cho ta lục lọi trên mình của lưu kiểu như mà bỏ rơi các người l ư u kích yên cười lạnh <cười> bội phục bội phục lãnh huyết thốt liệu cử như trước khi chết c ò nói n với ta người giết gã là một công chữ công đó sau khi ta lục xoát đám thức khách liền khiến cho ta nghĩ tới tiếp theo chữ công đó có thể là công nhân hoặc công sai đáng lúc ẩu đả liệu cử như gặp công sai xuất hiện tất nhiên là không thể phòng bị vậy cho nên các người là cũng có thể nhất kích đắc thủ hắn liệu kích yên nói k ế h o ạ c h của ta thiên y vô phùng. á o t r ờ i không h ở c h ỗ c h ắ p vá Phạm v à o m ộ t l ỗ i l ầ m như vậy. Ta thực sự là không còn gì để nói nữa. Lãnh huyết lạnh lùng cười. <cười> thiên vòng khôi khôi. Sơ nhi bất l ậ u k h ô n g có bất cứ một kế h o ạ c h phạm tội nào là thiên y vô phùng c ả Hà h u ố n g c h ỗ sơ l ậ u của người không phải là c h ỉ có một. Liu kích yên hỏi. c á i gì? không c h ỉ có một. Lãnh huyết đáp. hồi ngươi dẫn quy kính nguyên đi lợi dụng cơ hội câu kéo trang tri đậu và cao xuân thanh vào ta đã cảm thấy kỳ quái quy ngũ hiệp tính khí nóng nảy bất chấp tất cả mà truy địch đó là chuyện đương nhiên nhưng mà bộ thần làm sao có thể bỏ rơi nhân chứng không thể bảo vệ trái lại lại còn đi truy địch kết quả là để cho a phúc bị giết a phúc sử dĩ là trốn trong phòng c u ố i không dám đi gặp kim phu nhân là bởi vì gã đã nhìn thấy người giết kim tam hiệp là ngươi mà ngươi lại đang ở bên cạnh kim phu nhân không trách gì a phúc không dám bẩm báo với lăng đại hiệp q u ỳ ngũ hiệp chọn lại một mình ngươi thừa cơ giết chết còn giả bộ như là thụ thương quay trở về phòng c u ố i đó là c h i ề u man thiên quá hải Liệu cười lạnh <cười> Lăng Lánh lạnh lâu cười người khỏi cười ngươi nhiêu Tri dung qua huyết qua cách thực Ngọc thác cốt từng người một cũng không khỏi bị có được của thủy không Nhưng thể nhìn thanh dắt ở bên hông yên Trên bên Tượng vân Từng Trang tế trầm một ta mắt mắt Ta trùy rắt mộ mà Động và bị bao ở nghĩ đến vết thương ở trên mình của lưu kiểu như ở trong lòng liền rất hoài nghi ta biết không có chứng cứ nói ra cũng khó làm cho người ta tin được v ậ y c h o n ê n mới đề xuất kiến nghị muốn đồng hành với m ũ i dung nhì hiệp nhưng vẫn thất bại các người dùng xe lớn để cách ly thị tuyến của ta lại là sai khi ế n cho t r a n g c h ị động và cao sơn thành giết chết ông ta nếu không phải là người đã thông báo trước ai l ạ i có thể dự đoán mà bố hạ phục binh liễu kích yên cười l ạ n hmm nhưng mà cao sơn thành đâu có đi chung với người lãnh huyễn thốt Ta chỉ l ông hiệp đằng ta đằng sau có hai vết là i nghi a muốn t h à nói h không đã c cho ta biết người giết ông ta là ai chẳng chỉ động tức thì vung vài tên cấm quân vây đánh ta cho đến khi ông ta tắt thử nhưng các người đã làm sai rồi Thiết trùy Trang Tri động không ngờ là vài cái tên tiểu tạc là cũng không thể giải quyết được hay sao? Trang Tri động nói, gã đã giết chết không không hay vài cái giải nói vái sao? Động ngờ cũng Động tên gã được đã là là bịt mộ ặ t ta thình chết đất ta thật thất toàn trạm mà chết, nhưng lăng người nằm càng. chúng không hiệp, xích dưới giáo qua qua đã đại đều đã đều có có lại Quả là là xem mà m kỹ vì t trùy thủ chết. Tại sao Trang ai sao lừa ta? Đó không phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Tri lại phải phải rồi chúng không Động ràng gã rõ mà Mộ là Đó quá dung nhị hiệp nói ông ta chém đối phương một đào người chúng đào không phải là trang tri động mà là cao sơn thành Vậy nên mới quần... cho nên gá giả mới tất r a n h h n một cả chỉ là ước đoán thôi vậy cho nên ta mới đi tìm chứng cứ nói là đi gặp lỗ tri phủ trên sự thật ta đã đi ngay ngóng cho rõ ràng người trang tri động cao sơn thành Ta những g ư ờ i t ư được. tương ờ n chung, thức sử dụng, ngoại trừ binh đồng không phần đồng. n g hay chiêu thức khí thì chiêu thủ hội thể tiếp đỡ được. Thủ pháp thật h ra ai đi đỡ mỗi tiếp cơ có xuất trừ bất một rất sử là người chết bịt mặt kia qua thật là cấm quân hơn nữa lúc sinh tiền đối với cao sơn thành nghe lệnh dăm g i á p lại thêm lúc vụ án lưu k i ể u như phát triển cao tràng hai người là không có mặt ở trong nhà môn cũng là không ở trong phủ những thứ đó đều là bằng chứng t a vội vàng quay về vốn là muốn thiết pháp liên thủ cùng với lăng đại hiệp và trầm tứ hiệp gom bọn người vào một lưới nhưng không ngờ Bọn họ đã c h ú n g đ ộ c thủ của c á c người. Liu kích y ê n hận thủ nói. g i ỏ i lắm, g i ỏ i ta chỉ là c h ư a m i n h bạc h m ộ t c h u y ệ n l ã n h huyết hỏi n g ư ơ i không m i n h bạc h c h u y ệ n gì. Liu kích y ê n nói. c h o dù r ằ n g n g ư ơ i có t à i chị tay cỡ nào. l à m s a o m à bit ế g u i Hai g ã t r a n g cao. k h i n à o m à t ậ p kích ngơi. ư l à m s a o tập kích đ ư ợ c Nếu quả l à n g ư g i không biết. t ạ i s a o l ạ i phải t r á n h n é được h ợ p kích thiên y vô p h ù n g của bọn c h ú n g l ã n h huyết đáp. Chỉ vì bọn chúng nghĩ vì bọn là trong lòng của ta nghĩ đã là trở về như vậy bọn chúng nhất định là sợ ta phát hiện tất nhiên là sẽ phải giết ta vậy cho nên ta đã đoán định là hai gã trang cao này sẽ xuất thủ Hơn nữa, thương nhị hiệp thủ nữa, cũng mạng dung của ra của đã từ vết trí trí xuất vị mỗi mà liệu giải ra vị trí xuất thủ của bọn chúng.、Vậy、cho nên Vậy vừa x u ấ tâm thủ giết chết cáo Sơn Thành. Còn lại trang tri động không nhấn nhịn được. Cũng chỉ còn là một con đường chết liền lại là tri Sơn Còn động Cũng còn cáo được. con ta đã nhiều năm giao tình hạ huống đ u cùng nghề bộ khoái x ì n h nhài xin lãnh huynh thương tình mở một góc lưới lăng đại hiệp ta giao lại cho ngươi cái chết của nhị sư đ ệ và tam sư đệ ta từ nay tuyệt sẽ không kể lể với người nữa nhưng xin lãnh huynh hãy nhấc tay rộng lượng cho lãnh huyết hỏi ngươi và lăng đại hiệp đã có giao tình bao nhiêu năm liễu k h á c h y ê n trầm ngâm một hồi đã ba năm lãnh huyết lạnh lùng thốt ba năm trì giao còn hạ được sát thủ vậy thì hôm nay ta tha cho ngươi ngày sau ngươi giết tới ai đây Liêu kích yên cười k h ổ vậy thì lãnh huynh muốn người huynh đ ệ này phải làm thế nào lãnh huynh huyết lãnh huyết bình tĩnh đáp chỉ có một con đường thôi liêu kích yên nói con đường nào lãnh huyết đáp từ đây đi đến n g ư i nhà môn ở h u y ệ n ta sẽ đưa người đi tự tự thú đi liêu kích yên cười lại h <cười> các h đó không được lãnh huyết thốt người chỉ còn một con đường nếu không ta sẽ bắt người đi liễu kích yên cười lạnh người mà có thể bắt ta vậy thì sao con chưa xuất thủ đấy lãnh huyết thốt ta đã xuất thủ từ sớm ta đã xuất thủ nhà ngươi vẫn còn chưa biết hay sao liễu kích yên toàn thân chấn động hả lãnh huyết thốt ta phát hiện ra thân phận của người ta vạch trần bí mật của các người ta chỉ ra người chính là hung thủ Ta giết chết hai trợ thủ của Vừa bắt hai của Vừa ngươi đầu liệu à ta đã c h ế thế thế m trùm yêu u Sát ta Thành ta khí h áp của của bức còn bao ngươi ngươi Ngươi bằng bằng n rồi đã bị ta rồi. Người đã bị ta người khí gì mà tắc chiến với ta. Người vốn dĩ không chiến nghe những gì Ngươi mà tắc ta ta của với lời nói i vốn nên dĩ l đó của ta. Liệu kích yên bỗng thở dài <cười> không sai lãnh huyết thốt người đã không còn có t h ì chạy thoát được vậy thì sao không thúc thủ chịu trói đi liệu kích yên hỏi lại ta đã không còn gì để chạy thoát s a o người còn chưa bắt giữ ta lãnh huyết cười lạnh ta bắt không được người liễu kích yên cũng cười lạnh không sai phương pháp của người chỉ có thể hù dọa mấy tên tiểu tặc mới vào nghề đừng quên ta cũng là đại bộ đầu ta cũng đã xuất thủ người tại sao lại không biết chứ lãnh huyết hỏi người đã xuất thủ cái gì liễu kích yên lạnh lùng đáp nhất kích của n g ư ơ i nhanh mạnh khó bì nhất kích của ta uy thế khó đương đầu nhưng trên lưng và trên vai của người mang hai vết thương khó tránh khỏi các ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm của người người bốn ba cả ngày mới đánh hai trận mà thân thể của ta trạng thái lại đang lúc cường thịnh người mới giết chết hai kẻ sát khí đã giảm rồi ta hôm nay chưa đại khai sát giới còn l u n về sát khí người không thể bằng ta được bên người của người lại có một lăng ngọc tượng không thể nào động đậy ta có thể một chiều đánh người cũng có thể đánh chết lăng ngọc tượng bên mình ta lại không có a i khác luận về hình thế Ta lại thắng、người. Ta tại sao lại lại ngươi phải chờ y Ta giết đang muốn ngươi i ngươi giết Liêu <cười> giết ngươi ngươi hỏi những câu vừa rồi Hiện tại ngươi hỏi có chút sợ hãi rồi huyết cười Ngươi lạnh lẽ là Lãnh lạnh Nhưng không yên vốn không Nhưng không nên những không khích thốt chút huyết thể thử được được ta ta Trợt sợ Có câu có có vừa mà giữa lúc đó hai người đều tĩnh lặng hẳn không khí trong đường là cũng ngừng kết Một trường ác đấu sắp khai chiến. Có nói gì thêm Mình mình trường Trong lòng của Huyết biết rất thắng rất thắng Bất thức thủ theo tình hình tất rằng được phương được người thương chiến nói nữa cũng lòng Lãnh Bằng công Yên lòng Hơn nữa cũng lòng công hình vong gì ác Có của của Kích chỉ chiều của chiếu có đấu đối đều Liễu quả sắp sợ sẽ khai khó khó hai vi vô vào võ bổ là Y dĩ E ý tưởng của liễu kích yên cũng như vậy vậy cho nên y muốn tận lực đả kích đối phương khiến cho đối phương lo sợ hoặc buông thả mình mới có thể có cơ hội thừa cơ Lãnh lên nhìn ống Huyết chăm chăm lên ống điếu của liễu kích yên. liễu kích yên nhìn c h ă m c h ă m vào kiếm của lãnh huyết sẵn sàng mà bùng nổ đột nhiên ngay lúc đó liễu kích yên và lãnh huyết cùng phát ra một tiếng nổ hống hai người mau mắn xông tới gần là kiếm của lãnh huyết đâm trúng liễu kích yên h a y là ông điếu của liễu kích yên điểm trúng lãnh, lãnh huyết Giây phút họ tiếp cận, Trong ông điếu của bỗng Nguyên trong ông trong ông、điếu. Miệng ông tiếp điếu Liễu tinh lai điếu điếu điếu Yên y Y cháy phút họ Kích hơn họa khí thuốc đốt cận của của có bắn ra đạo đã dầu là lá l ở ở ám linh hỏa đẹp mắt ép bức lãnh huyết lãnh huyết tính toán đến kịp thời lìa liên hoàn mấy kiếm vừa nhanh vừa chuẩn mối kiếm đập tinh ỏ a văng xa nhưng mà liễu kích yên đã đạt được tiên cơ ông điếu của liễu kích yên vẩy một cái nhanh nhẹn h ư s â m chớp tiến thẳng lên lồng ngực của lãnh huyết lúc đó trời có một tiếng hét lớn là ngọc tượng đằng sau lãnh huyết bỗng dâng cả người ở đằng ghế bay qua đỉnh đầu của lãnh huyết đẻ áp liễu kích yên cái đẻ đó như là thái sơn áp định cũng trong một phút chốc lăng ngọc tượng đã rút ra một thanh bạo kiếm ánh vàng phất lên một luồng cầu v ò n g đánh về phía liễu kích yên Trường không thập tự kiếm. Mê Hương chỉ có thể đám mê hoặc ngọc Tượng một tại hết Huyết đối thoại Tượng ra Hương Hương giờ không Lăng Ngọc Hiện dựng Yên Lãnh Lăng Ngọc lặng lặng hồi phục lại công lực. Liễu kích Yên nộ hống phẩy ông Điếu, Ngành không đánh ra. Cầu vòng vàng cực nhanh Ông、Điếu、càng nhanh hơn Ông kiếm Kích Kích chỉ hoặc cách hồi phục Phẩy lực lực cực Liễu đối lại Liễu Điếu Điếu Mê đám mê Mê có của Cầu đã đã Đ và cầu v ò n g tắt diệt ông điếu của liễu kích yên đã hòa nhập vào n g ư ờ i của lăng ngọc tượng lúc đó lãnh h u y ệ n đã gạt hết tinh hỏa xoay hồng x u ấ t kiếm một cầu lụa trắng từ trên người của lăng ngọc tượng bay qua đánh thẳng về phía liễu kích yên liễu kích yên ông điếu vừa đâm trúng lăng ngọc tượng kiếm của lăng ngọc tượng cũng là không còn đâm xuống được nữa nhưng cả người của lăng ngọc tượng lẫn ghế vẫn đẻ xuống liễu kích yên dùng tay x u một cái đánh bay ghế ngồi của lăng ngọc tượng cầu lụa trắng từ trên người đánh tới xuyên thẳng vào ế t hầu của y liễu kích yên ngẩn người ông điếu đẫm máu rơi xuống là ngọc tượng theo ghế rơi xuống ngoài vài bước lãnh huyến bất, bất động kiếm của chàng vẫn ghim ở trong ít hầu liễu kích yên vừa thẳng vừa c h ó i vừa rút ra từng phân từng phân không thấm chút máu liễu kích yên cũng bất động là ngọc tượng lại càng kinh thể không thể động liễu kích yên dùng một thứ mục càng đến chết là cũng không tin trừng trừng nhìn lãnh huyết lãnh huyết rút mạnh một cái kiếm vừa rút ra máu của liễu kích yên phún trào liêu u kích y n họng, khắc khắc vài tiếng Trừng trừng nhìn lãnh ôm cổ khắc khắc h vài y huyết ế t Thiền tứ Giỏi, giỏi Thiền hạ tứ đại danh bộ. Huyết. Liệu hạ danh Lãnh mộ kích yên ngã quỵ vĩnh viễn cũng không nói hết được những chữ cuối cùng lãnh huyết ngây người tức thì chạy đến chỗ của lăng ngọc tượng chỉ thấy là ngọc n g tượng sắc mặt trắng nhợt nằm ở dưới đất trước ngực đấm máu là ngọc n g tượng biết lãnh huyết đang đỡ mình cố gắng nở một nụ cười ư ờ i Tạ tạ Đa n g Tạ ơn người lãnh huyết dùng chân khí buồn ổ n thân bức nhập vào nội thể của Lăng Ngọc Tượng Lăng thể h bức Của vào n đừng lắng đến ông Lăng Ngọc Tượng cười thảm. Người Người nói dính h phu chữa cho thảm cho Chầm Chầm Để đại đệ có phải đã bị dính độc có cứu cười Có lo ta ta biết tứ thù kêu phải bị r i k h ô g Lãnh huyết buồn bá u ồ n b không nói gì l ă ngọc n g tượng nước mắt rơi lá trá ta... ta đã biết rồi Cảm chết cũng Năm Mà tạng ta thù Ta người bọn huynh Bọn sống không nghĩa đã đệ đã đây vì gì báo họ nữa ý lãnh huyết n xin xin người một chuyện Lãnh h h Ta một u y hỏi chuyện gì ông cứ nói đi là ngọc tượng thở hồn h ệ n mau lên mau đưa ta một miếng vải vàng lãnh huyết vội xé một màn vải ở trong tường xuống là ă n Ngọc Tượng cố gự dậy, một mặt dùng ngón g gự cố chấm vào máu, viết lên trên vải, Một mặt tay dậy v o máu Viết l ê ngọc trên Một mặt Ta, run bành nói n khái h vải đại dậy, k là ô thể lên công đường. Ta viết lá huyết thư này là bút tích của ta Chỉ do tội trạng Chỉ kích lên lá Là Liễu Lăng yên công đường này người n của của g ba tượng tận lực viết xong lá huyết thư trung quy không còn hơi sức ngã gục lãnh huyết tiếp lấy lá huyết thư đôi mắt vô lực của l ă n g ngọc tượng nhìn chàng lộ ra nụ cười mong manh Liễu nói Kích Yên đã võ ớ i ta Người lần không không ta biết. Ta biết ngũ lòng đã bị ba truyền nhân của phi huyết kiếm ma giết sạch nhưng kiếm ma truyền nhân liễu kích yên trang tri độc cao sơn thành cũng như vậy vì chuyện này mà cũng chết hết t h ư ờ nhiệt g xưa là t ê n võng nhi khôi khôi Sơ b không không lệ trong mắt của chàng thủy trung vẫn không rời hay là vẫn còn lệ trong lòng chàng hết phần một nhấn đăng ký kênh để theo dõi những phần tiếp theo